Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo Của bộ truyện Mắc Kinh Dị mang tựa đề Chuồng Gió của tác giả Vĩnh Ngư kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện Hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh youtube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa Và ngày sau đây xin ký mời tất cả quý vị cùng nghe chuyện Lúc bây giờ nhân lúc quý đường đường thu dọn đồ đạc Nhạc Phong đi tìm Trần dị bản, đưa cho anh ta một bao lì sĩ trước. Ngại quá, bao nhiêu năm không gặp, cậu kết hôn tôi cũng không đến được. Giờ chị dâu lại có thai, một bao lớn, biếu cả hai. Trần dị bản không đến nỗi không biết xấu hổ mà mở ra. Nhưng tay vừa chạm vào, đã thấy đồ giày rất là khả quan. Anh định từ chối, Nhạc Phong lại không cho anh ta cơ hội để nói. Vốn là định hội họp một phen cho đã, nhưng mà lại có việc gấp mất rồi. Đại Trần ngại quá, tôi phải đi bây giờ đây. Đi bây giờ sao? Trần dị bàn lập tức nóng nảy. Đừng có như thế, cậu đi xa như vậy đến đây, một bữa cơm tử tế còn chưa ăn cơm mà Thật sự là có việc gấp mà. Nhà Phong cười cười. Sao lại chưa ăn, xôi cào cậu Lam hơn xa tiêu chuẩn của bàn cấp dưỡng hồi ấy rồi đấy. Anh lại nhìn quan tú, nháy mắt. Chị giàu, chị có lọc ăn đấy.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 Rất xin lỗi anh và gia đình Cô chỉ chỉ đầu của mình Hồi nhỏ con lần tôi bị sốt cao Nóng bỏng hỏng ca đầu Bây giờ vẫn không được như bình thường cho đám Tự gian cũng không phải lần đầu tiên Lúc tỉnh táo Lại là hối hận Rất xin lỗi đã khiến anh chị sợ Trần Nhị Ban cực kỳ kinh ngạc Há miệng đường ngày không cắt tải được Sau khi phản ứng kịp Thì có chút lắp bắp Vậy, vậy à Thật là không nhìn ra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 và sẽ không dẫn đến hoài nghi nhất. Quả nhiên tiếp đó, trong giọng nói của Trần Nhị Bàn tràn ngập vẻ tiếc nuối và cảm thông. Thật là nên ghi thoáng một chút, chẳng do lúc đó điều kiện y tế còn kém. Phòng tử, chăm sóc người ta cho tử tế nha. Nhạc Phong gật đầu, đương nhiên rồi. Nói xong, nên thực hành luôn giúp quý đường đường, sách túi lịch. Trần Nhị Bàn và Quan Tú tiễn hai người xuống dưới lầu, giúp Nhạc Phong chất hành lý lên cúc sau vừa nghĩ đến chuyện bạn bè bao nhiêu năm mới gặp lại mà đã phải chia tay, trong lòng không khỏi khó chịu. Lục Đạc Phong khởi động xe, anh ta ngoài người lên cửa sổ xe, nhìn Nhạc Phong nói: "Phong tử, hết bạn rồi, giờ đến một chuyến nữa đấy, còn bao nhiêu chuyện muốn nói với cậu." Sau đó, lại khách khí với quý đường đường bột fan: "Quý tiểu thư, cô cũng đi cùng nha." Nhạc cười cười, nhất định như vậy rồi. Xe từ từ lái ra khỏi khu nhà. Trần Nhị Ban trát sức vất tay về phía chiếc xe, cho đến khi quản tú hút trừng anh ta. Này, này, xe cũng đã đi mất hút rồi, đừng có ra vẻ lưu tuyến, lì biệt như thế được không? Ai không biết còn tưởng anh đi tiễn người yêu cũ đấy. Trần Nhị Ban cười hì hì không ngớt, cố ý nói vẻ thần mý. Tú Nhi, em bị phát hiện rồi, vậy anh cũng không dối hạt em nữa. Mối tình bối bối sơn này, em không hiểu được đâu. Ý của câu nói này Chỉ bốt cái cậy thần mật của đồng tính luyến ái, xuất phát từ đoạn đối thoại của hai nhân vật do Tạ Đình Phong và Ngô Ngạn Tổ đóng trong phim kế hoạch Bì Bì Quan. Quan Tú, thiếu chút nữa là đã cười phỉ ra. Được lắm, lão mập kia, cho dù có bối bối sơn, thì là nhạc phong cũng chẳng thèm để mắt đến anh đâu. Trần Dị Ban trợt cáo, này Tú Nhi, năm đó anh cũng đẹp trai lắm đấy. Đục anh đẹp trai đến cực điểm, cái tên nhạc phong kia. Làm sao mà đọa được với anh? Này, anh nói thật đấy. Em đừng có mà cười. Mà, này. Di động vàng lên. Trần Địa Bàn trừng quan tố một cái. Ý tứ đà tính sổ với em sau. Sau đó nhấn nút trả lời điện thoại. cuộc gọi là của anh bạn ở cục cảnh sát bên kia thành phố. Âm thanh đẻ rất thấp. Giọng nói có chút nghiêm trọng. Mập à? Bà... À, Vương ca, em đây. Trần Địa Bàn có chút hoảng hốt. Không phải gọi chuyện đã nói rõ ràng rồi sao? Đột nhiên lại gọi điện tới đã thế nào? Chẳng lẽ có biến cố sao? Mập bả, chuyện phức tạp rồi. Bạn của chú còn ở đó không? Bảo cậu ta cẩn thận một chút. Trái tim của Trần Nhị Pan rót thêm một cái. Anh ta nhìn quàng tú, bước phải bước sang bên cạnh, hã thấp giọng theo. Sao lại phức tạp rồi? Vốn là đã thẩm tra xong rồi. Đến gần 11 giờ, lãnh đạo bên kia lại ràn lệnh.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 Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Một vụ trả thù kinh điển. Còn mẹ nó chứ, thằng khốn nạn, trả tay với cả một đứa bé gái. Thằng ranh con này ác thật. Trần địa bàn tặc lưỡi, nhưng chẳng phải đã bị bắt rồi sao? Cho dù không phải do anh phụ trách, con sợ nó lật tung trở nên chắc. Không thể nói như vậy được. Vương ca nó rất chần chờ, dường như đang cân nhắc từng câu từng chữ, xem có nên nói với anh ta không. Vụ án lần trước,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 Có một hình xăm, xăm hình phì thiệt. Tôi chú ý đến, vạch tay của hai thằng còn lại thêm đều có. Chú cũng biết, có những bàn phái tưởng hệ thống nhất xăm một thứ gì đó lên người. Lúc bọn chúng di chuyển, bị chuyển đi, chẳng những không căng thẳng lại còn thật đắc ý. Cẩn thận một chút thì hơn, nếu như phía sau thực sự có băng nhóm, tôi sợ đồng bọn của chúng sẽ trả thủ lấy. Dặn cậu bạn của chú mấy ngày tới nên lưu ý một chút. Phi Thiên được dịch theo nghĩa tiếng Hắn hay còn có tên khác trong tiếng Phạn là Asura, Atuda, là một trong bát bộ Thiên Long, một bán thần được coi như một vị thần ác từng nhiều lần chống lại thần sáng tạo Brahma, Phạm Thiên. Atuda đại diện cho tính xấu của con người. Trần Dị Ban vội vàng gật đầu, căng thẳng nuốt nước bọt liên tục. "Vâng vâng, em biết rồi, em phải báo cho cậu ta ngay. Cảm ơn vương cả nhá." Hôm nào sẽ mời anh ăn cơm sau. Cụp máy xong, lập tức bấm điện thoại của Nhạc Phong. Lục nghe thấy giọng nói vọng ra từ trong ống nghe. Nhất thời trợn tròn con mắt. Thằng ôn con này, sao lại tắt máy vào lúc này chứ Chiếc xe dần dần tiến vào đội thành đôn hoàng Quy đường đường ngồi trên ghế phủ, vẫn lật đi đặt lại mấy tấm ảnh trong di động của Nhạc Phong. Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, cô đột nhiên hỏi Nhạc Phong, đây là hôn lễ của Biêu Biêu sao? Nhạc Phong ử một tiếng, người này cô chỉ vào tần thủ thành trong hình, chận đổi cách xương hôn nói, là người nhà họ Tần có phải không? Nhạc Phong có chút kinh ngạc, anh nhìn quý đường đường một cái, sao lại nói như vậy? Hồn lễ của Miêu Miêu đến dự nhất là toàn là người thân thích, ông ta ăn mặc trình tế thế này như kiểu quản gia ấy. Có mấy tấm, người khác đều mời rượu ông ta, ông ta là người nhà họ Tần đúng không? Nhạc Phong cật đầu một cái, ông ta là chú hai của Miêu Miêu tên là Tần Thủ Thành. Quý đường đường mở mịt, ồ lên một tiếng, không rõ là thất vọng hay đã trút được gánh nặng. được một lúc lại hỏi Nhạc Phong, tại sao chú của Miêu Miêu lại giống cha tôi ý như đúc như vậy? Đèn đắt chuyển, Nhạc Phong khởi động xe, anh nhìn về ngã ba phía trước, cố ý không nhìn qua quý đường đường. Tại sao cô không cảm thấy chú hai của Miu Miu là cha của cô?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 hoàn toàn không thuyết phục. Hơn nữa, mẹ tôi sao lại muốn lấy một người nhà họ Tân chứ? Bà ấy trốn trong nhà họ Tần còn chẳng kịp nữa là. Với đại cha tôi, căn bản không phải họ Tân. Trái ngược với quý đường đường, Nhạc Phong đại tỉnh táo vô cùng. Không những tỉnh táo hơn, đơn giản, gần như là lạnh lùng. Kể từ khi đề tài về tần da này bắt đầu, Nhạc Phong từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn quý đường đường một cái nào cả. Anh ta nói, Nếu như mẹ cô căn bản không biết mình lấy phải một người của nhà họ Tân thì sao? Mẹ cô đã giấu cô thân thế của mình hai chục năm, giấu cho cô hai chục năm. Cha cô chẳng lẽ lại không thể có chút bí mật giấu giếm hai người hay sao? Tôi đã nhờ bạn điều tra rút. nghề nghiệp của Tần Thủ Thành rất ít gây chú ý. Là thành viên của một đội khảo sát địa chất. Phần đến thời gian trong năm là không ở nhà. Đúng ông ta không ở nhà. Hẳn là đang tay hình đổi dạng ở bên cạnh hai mẹ con cô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 Đều khiến cho quý đường đường sợn hơn tóc đáy. Hơi lạnh như toát ra từ sống lưng. Đầu ngón tay một mảnh lạnh như băng. Nhất đặt câu cuối cùng. Nếu đúng thì hẳn đã để về nhà họ Tần báo cáo rồi. Cô tựa như đang lầm bầm một mình. Lại giống như đang hỏi nhạc phong vậy. Ý của anh là cha tôi là người nhà họ Tần. Cho nên ngay từ lúc tôi vừa mới sinh ra. Tần ra đã tìm được chúng tôi rồi. Nhạc phong sửa lại cho cô. Không phải là vừa mới sinh ra.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 Mẹ tôi nhất định sẽ sinh con gái. Nếu như sinh con trai thì sao? Chẳng phải cũng vô giá trị với bọn họ hay sao? Xe rẽ vào một con phố nhỏ. Người đi trên đường không nhiều lắm. Nhạc phòng dừng xe lại bên lề. Tôi đoán nếu như con trai thì có thể là một câu chuyện khác. Ví dụ như đứa bé vừa mới ra đời thì người cha bỗng bỏ rơi hai mẹ con không rõ tùng tích. Ai mà biết được, nhà họ Tân luôn luôn căn cứ vào tình hình thực tế mà tiến hành bước kế tiếp.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 Bọn họ đã tìm thấy tôi Tại sao lại không cho tay nhạc phòng thann thợ có lẽ là muốn chở cô trưởng thành hơn một chút trăng so với việc dùng một người con gái nhà họỉnh chẳng biết gì cả đi luyện chuồng quỷ cũng với dùng một người có năng lực có thể một mình đảm đương để luyện hiệu quả chung quy vẫn khác biệt chứ quy đường đườngờ đẫn gật đầu như thế cũng không giống như đùi hèo ấy hả lúc heo còn nhỏ gầy teo kiểu gì ăn cũng không ngon cứ bài giao canh trưởng bên cạnh chuồng heo, chờ heo lớn rồi mới làm thịt. Nhạc Phong vừa khó chịu vừa buồn cười, Đường Đường không ai lại đi so sánh mình với hào cả. Quy Đường Đường đột nhiên lại trở nên cố chấp trong chuyện này. Cũng đâu có gì khác nhau trong cái mắt người nhà họ Tần, có khi tôi còn ngu hơn cả heo ấy chứ. Nhạc Phong vươn tay cầm lấy tay của cô, "Đường Đường, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc tràn đi cho thoải mái, giải tỏa một chút cũng tốt." Có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Quý đường đứng lắc đầu. Không muốn khóc, không muốn khóc một chút nào cả. Cô rụt tay lại, dày dày thái dương. Đầu tôi đặc như đá tảng rồi. Tôi nghĩ không thông rồi. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, cô lại cúi đầu nhìn xuống ngực của mình. Chỗ này trống rỗng quá. Không chỉ trống rỗng, rỗng có một chút. Hình như toàn bộ đều trống rỗng. Gió mới thổi một chút thôi. Xuyên qua, rất lạnh. Nhạc Phong, anh có nhanh không?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 ruột cuộn công nhìn được buồn cười. Cô gái này ngộ thật đấy, ôm chặt vậy, đâu có ai tranh của cô đâu. Nhạc Phong lướt nhìn quý đường tường đáp bừa một câu. Cô ấy vẫn tích chăn như vậy. Quay lại xe, Nhạc Phong chỉnh đại hàng ghế sau, tạm coi như một cái giường hẹp, bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi, lại giúp cô kéo góc chăn cho tử tế. Chăn bới mềm mại bông bông, trụm lên thoải mái vô cùng. Quý đường đường cuối cùng cũng cảm thấy thả lòng một chút. Hai tay cô túm đáy góc chăn, cặp mắt khép lại, hãng bi chập lại rung rung. Nhạc Phong vẫn nhìn thấy vết cắt trên cổ tay cô, hơi rớm máu. Miếng vải băng bó lúc trước, không biết đã rời đầu mất. Vội vàng tìm băng gạc trong hòm thuốc trên xe ra, giúp cô quấn lại. Vừa quấn vừa hỏi cô, đường đường, sao cắt rồi lại không chảy máu? Đầu óc của quý đường đường đã sớm trống rỗng, hoàn toàn đi theo câu hỏi của Nhạc Phong. Cô nói, lúc sắp chết, tôi nghe thấy con người khóc. Mở mắt ra, đã thấy một cô gái quay gưng về phía tôi, tóc dài, cứ ấn cổ tay giúp tôi. Trái tìm nhạc phòng thót lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy da đầu hơi tê tê. Một cô gái, người ư, là ma. Cô quen cô ta chứ? Không quen, nhưng tôi lại biết cô ta là ai. Là ai? Một cô gái đã chết ở thành phố ma quỷ. Lúc còn ở cổ thành, chuông đã từng kêu lên, tôi đã mơ thấy cô ta. Nhạc Phong ồ lên một tiếng, ảnh vén chăn lên, nhẹ nhàng bỏ tay Quý Đường Đường vào. Lúc cô mơ thấy cô ta, có thấy được sáng vẻ của cô ta không? Quý Đường Đường không lên tiếng, hơi thở của cô dần dần đều đặn, tựa như đang ngủ thiếp đi. Nhạc Phong vén tóc cô ra sau tay, nhìn cô thật lâu, nhẹ nhàng rụt tay lại, không làm phiền đến cô nữa. Thực ra thì Quý Đường Đường không hề ngủ, cô vẫn đang suy nghĩ câu hỏi của Nhạc Phong. Có thấy dáng vẻ của cô ta không? Không có, gần như là không hề. Khác hẳn với những giấc mơ trước đó, cô đã từng thấy Lăng Hiệu Uyển, từng thấy Trần Vĩ, cũng từng thấy Trần Đại Phượng, ở trong mộng. Cô biết mình là một kẻ ngoài cuộc, là một người đứng xem. Nhưng cái lần ở cổ thành đó, lại khác hẳn. Lần đó cô vừa mới ngủ, đã cảm thấy thân thể của mình đang dịch chuyển, giống như bị ai đó kéo lê đi. Mở mắt ra, ánh mặt trời chói trang, trời đất xanh xanh. Xung quanh là cát vàng, sa mạc chưa từng thay đổi, giống như bị gió bảo mòn vậy. Tiếng gió ảo ảo tựa như tiếng ma quỷ đang khóc thét. Có một cá đang kéo cô đi, hệt như kéo một con chó chết. Cô cố gắng muốn nhìn cho chó, dáng dấp của gá đó, nhưng không sao nhìn rõ được. Xuyên qua cắm mắt của người chết này, cô nhìn thấy cánh tay đang kéo kia đầy lông măng đen xỉ. Giữa đám lông măng là từng vệt hình xăm chói mắt, phì thiên. Trong truyền thuyết Phi thiên là sự kết hợp giữa thần Càn Thát Bà và Khẩn Na La của Ấn Độ xưa, vốn bằng vẻ mặt mày giữ tợn, đầu ngựa mình người. Theo sự biến đổi tô vẽ từ đời này qua đời khác, lặng lẽ trút bỏ vẻ hoài xấu xí, biến thành răng vẻ mỹ nhân với giải lộ chập chờn tướt tha như hiện nay. Càn Thát Bà và Khẩn Na La cũng là hai trong số 8 loại phi thần trong Phật giáo Ấn Độ, đứng đầu bởi thiên và long, cho nên gọi là thiên long bát bộ. Càn Lại còn được gọi là thần tầm hương, phục thị đế thích, không ăn thịt, không uống rượu, chỉ lấy hương thơm và không khí làm thức ăn, nên cơ thể họ phát ra mùi thơm, truyền tấu nhã nhạc bên cạnh đế thích. Kinnarat là nhạc thần của đế thích, đầu có sừng và vô cùng giỏi búa hát. Quy đường đường sau đó vẫn gù tiếp đi mất, nhạc phong cố gắng không nằm ổn đến cô, ngồi trên ghế lái xe, lật xem bản đồ và sách giao thông. Về vấn đề tiếp theo sẽ đi đâu? Anh đã suy nghĩ rất lâu, với tình huống hiện giờ, tốt nhất là đến những nơi vắng người, nhưng không thể đi ca nại được. Dùng một câu không thích hợp cho lắm thì hơi, nơi đó như là cái ổ của anh, rất dễ thấy. Anh có hai phương án, đầu tiên là từ Đôn Hoàng đến Liễu Viên, đi qua Hà Mi, ổ lỗ mọc tề đến Nam Cương. Nam Cương gửi hán ít, gửi duy, tức là gửi duy ngô nhĩ nhiều, đã tài dọc lớn, bốn trùy đuổi không có dễ Thứ hai, là từ đôn hoàng đi xuống, đi qua cách nhĩ mộc, vượt qua đèo cổ Lạp Sơn xong, tiến vào khu vực không có người ở trên thảo nguyên cương đường Tây Tạng, vùng Tạng Bắc. Nơi đó mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng cực kỳ dễ ẩn thân. Tần ra ở đâu trong thành phố đã quen mượn đủ loại công nghệ hiện đại để đạt được mục đích, một khi bước vào loại hoàn cảnh khắc nghiệt thiếu thốn này, mọi người ai sống bằng bản lĩnh của kẻ đó, chẳng qua là nhạc phong nhìn quý đường đường một cái Qua gường chiếu hậu, chân mày từ từ nhíu chặt. Quy đường đường chung quy vẫn không phải miêu miêu. Cá tính của cô ấy rất mạnh, chưa chắc ta chịu nghe đời anh. Hơn nữa, anh gần như dám chắc. Sau khi cô ngủ xong một giấc, tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ khác. Điều này khiến cho nhà Phong cực kỳ khổ não. Lúc này, anh lại hy vọng cô có thể mềm yếu một chút. Nếu cô ấy gặp chuyện hoang mang, chỉ biết khóc, chỉ biết để thuộc vào người bên cạnh, mọi chuyện có phải dễ giải quyết hơn không? Sự xuất hiện của mình chắc chẳng các gì ngợi cứu vớt, kịp thời đưa cô ấy thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng cô tình, cô ấy lại không phải là người như thế. Cô đã một thân một mình lâu như vậy rồi, gần như không hề mở rộng lòng với ai. Cô ấy đã đứng trong cảnh lo âu, đồm đớp quá lâu, luôn tồn tại sự hoài nghi sâu đậm với bất cứ ai. Đã quen có những người vung quanh là kẻ thù địch mà phòng bị. Thực ra thì làm bạn với quý đường đường là một chuyện rất khó. Dù bạn có thể thoát khỏi sự hoài nghi của cô ấy, nhưng chưa chắc bạn đã có thể đột phá đứng đất phòng vệ của cô ấy. Nhạc phòng tin rằng, kể từ lúc quý đường đường quyết định mang theo lộ linh lên đường, cô đã đoán trước được cái ngày lưới chết cá rách đó. Cho nên suốt lộ trình của cô, cô cố gắng không gần gũi với người khác. Đôi khi nhận được sự quan tâm của những người khác cũng nhanh chóng tránh né. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, vì sao trong bốn năm qua, Cô hoàn toàn không có bạn bè và cổ thành. Cô biết rõ ràng đám màu ca là xuất phát từ lòng tốt, nhưng vẫn lặng lặng bỏ đi, không nói một câu nào. Cho nên bất kỳ kế hoạch nào của anh cũng có thể chỉ là vẽ truyền. Sau khi tỉnh lại, cô sẽ nói một tiếng cảm ơn với anh, sau đó bổ sung thêm một câu tạm biệt. Đầu óc của nhạc phong loạn thành một đống, anh nhắm mắt lại, đang định chợp mắt trong chốc lát. Bỗng nghe thấy Quý Đường Đường ở ghế sau quát một tiếng giận dữ. Cút! Nhạc phòng giật bắn mình, vội vàng quay đầu. Quý Đường Đường đang ngồi dậy. Cô vùng một cái táp thật mạnh vào khoảng không, cũng không biết là đánh thứ gì. Sau đó cất giọng sắc lạnh. Hết kẻ này đến kẻ khác, đều tưởng là tôi dễ bắt nạt phải không? Tôi cho cô hay, đừng nói, tôi phải giết chết cô. Cho dù có là tôi giết thật, lúc cô sống, tôi đã có thể trị được cô, thành ma. Tôi lại càng có thể đùa chết cô. Cô căn bản không hề chú ý đến Nhạc Phong. Nói hết lời, liền nằm xuống, kéo chăn lên, che mặt lại. Nhạc Phong bị bột tràng những câu dữ dằn của cô làm cho giật mình càng đửa ngày không thốt thành lời. Nhưng câu nói đó, tuyệt không phải tự dưng và bật ra. Trong xe, nhất định là có thứ gì đó. Suy nghĩ này khiến cho Nhạc Phong trợn cả tóc gáy. Bên ngoài xe tràn ngập ánh nắng. Nhiệt độ trong xe lại đột nhiên thấp xuống mấy độ. Nhạc phòng có chút không chịu nổi. Anh mở cửa xe bước ra ngoài. Tiếng người và nhiệt độ bên ngoài xe khiến cho anh cảm thấy khá hơn một chút. Anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, đi đến quán cơm nhỏ, cách đó mấy bước chân, gọi một bát vằn thắn nhỏ. Anh vừa ăn, vừa hồi tưởng lại những lời quý đường đường nói khi nãy. Cô có thể thốt ra được những lời này. Anh đã không còn lo chuyện, tân thủ thành sẽ khiến cô suy sụp tinh thần nữa. Trong tính cách của quý đường đường, Có thứ gì đó rất cứng còi, bén nhọn. Nó đã bộc lộ ra ngay từ khi gia đình cô ấy xảy ra chuyện. Là một cô gái trẻ, không có bất cứ kinh nghiệm sinh tồn nào trong xã hội, có thể chịu đựng được nội đau khi mất cả cha lớn mẹ mà trốn chạy như vậy. Trên trường không hề suy sụp, không hề xa đọa cũng không lạc lối. 4 năm sau, lấy một tư thái tỉnh táo như vậy xuất hiện ở ca nại. Chỉ vậy đã đủ để chứng minh điều này. Thù hận Lại lại có thể khiến cho cô ngẩn cao đầu. Nhưng những câu vừa nãy không khỏi quá mức tàn độc. Nếu vì để có thể chịu đựng được tất thảy những chuyện này mà bắt cô ấy phải trả cái giá đắt là trở nên lãnh khốc vô tình, thậm chí là ác độc. Thực sự nhạc phong vĩnh viễn cũng không muốn thấy vậy. Bắt vẳn thắn nhanh chóng được ăn xong, nhưng anh vẫn cứ ngồi yên bên cạnh chiếc bàn như vậy. Cho nên khi mặt trời từ từ buông xuống, thả mình vào khung cảnh bình thường đó, chợt có cảm giác yên bình. Chứ từng thấy từ trước đến giờ. Mùi thơm của thức ăn bay tới từ phía sau. Tiếng dầu rồi lách tách. Tiếng khách khứa gọi đồ ăn. Tính tiền. Thỉnh thoảng phản nàn. Trước kia vẫn cảm thấy cuộc sống như vậy. Quá mức nhàm chán. Giờ có quý đường đường để so sánh. Bỗng nhận ra chỉ vậy thôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Bên cạnh lại có một đôi tình nhân bước vào. Gọi món xong. Người con gái chỉ vào xe của Nhạc Phong. Đang đổ ở bên ngoài. Hỏi bạn trai. Xe kia là xe gì vậy? Trông to quá. Chẳng trai kia hình như các am hiểu về xe. Trong giọng nói có sự hầm mộ rõ ràng. Toyota 4.500, xe Việt giá đấy. Xịn lắm hả anh? Có xịn hơn xe Việt giá của Mitsubishi không? Đương nhiên là hơn rồi. Khung xe của Mitsubishi là thép, dậy bị lắc đuôi. Toyota 4.500 đắt hơn. mua mới hoàn toàn phải hơn 97 vạn. Xe lái nhiều năm rồi. Sang tay lại cũng phải bán được hai ba chục vạn đấy. Cô gái ổ lên một tiếng. Được một lúc thì oán trách. Mấy kẻ có tiền chết dẫm. Sao trung bình không có tiền chứ? Xem bởi vạn thôi cũng không mùa đổi Cùng là người như nhau. Đúng là tức chết thì được. Lát nữa ném cho một cục đá. Chàng trai giỡn khóc giỡn cười. Sao em lại ghét giàu thế hả? Cô gái kia cũng cười. Hai người nói chuyện một lúc rồi chuyển sang đề tài khác. nhạc phong buồn cười mà cười không nổi. Trong lòng anh nghĩ, nếu nói cho họ biết, người lái xe và người đang ngồi trên xe, thực ra cũng hầm bộ bọn họ chết đi được. Không biết bọn họ có tin không đây? Trời, bây giờ dần tối, quan cơm nhỏ dần đông người hơn. Chủ quán có ý đuổi khách, nhạc phong cũng không chiếm chỗ nữa. Suy nghĩ tới thời gian cũng không xê xích lắm, nên đánh thức quý đường đường dậy. Mới vừa mở cửa xe, trái tìm đã tót lên một cái. quy đường đường không biết đã tỉnh dậy từ khi nào cuốn chăn ngồi ở ghế sau khổng nhúc nhích. Nghe thấy tiếng động, cô ngần đầu lên nhìn Nhạc Phong. Cô bình tĩnh như vậy, Nhạc Phong lại có chút khoảng. Được một lúc mới hỏi cô, có đói không? Muốn ăn gì không? Vừa nói, vừa tiện tay bật đèn trong xe lên. Quy đường đường gật đầu một cái, cũng hơi đói, cũng khá là mệt nữa. Nhạc Phong nhìn quanh co, còn phố một lát. Vậy ăn chút gì đi? Cùng muốn ăn mì canh hay là rau xào? Chúng ta nói chuyện trước đã, Nhạc Phong sướng suốt một chút, anh trần trừ một lúc, lên xe đóng cửa lại, xoay người qua nhìn cô, cũng muốn nói chuyện gì. Anh vừa xuống xe là tôi đã tỉnh rồi, tôi đã nghĩ về những gì anh nói với tôi rất lâu. Tôi thấy có hai khả năng. Cách đoạn này khiến cho Nhạc Phong thực sự bất ngờ. Hai khả năng gì? Đầu tiên là những gì anh nói đều là thật, mặc dù rất hoang đường, nhưng suy nghĩ một chút cũng thấy hợp lý. Một gia tộc lớn như nhà họ Tần, Cô đặt ra kế hoạch hai ba chục năm Cũng không có gì kỳ quái Cha tôi đúng là người của tần gia Ông ta kết hôn với mẹ tôi Là có mục đích Tôi bước đến con đường này Đều đã do bị sắp đặt trước Tần gia vẫn biết tôi đã từng ở đâu Đã từng làm gì Nói đến đây cô chợt thở hát ra Mắng một câu Mẹ kiếp Nhà phong trở cô nói tiếp Cô không tiếp tục câu chuyện ngay Cho xin điếu thuốc đi Quý đường đường vẫn hút thuốc từ trước đến giờ Đây là điều mà nhạc phong hoàn toàn không ngờ tới. Anh chần chừ một chút, vẫn bóc bào thuốc lá và bật lửa từ trong ngăn kéo ra, đưa cho cô. Động tác của quý đường đường vô cùng thành thục. Cô châm thuốc, hít sờ một hơi, khẽ ngừa đầu, nhả ra một bỏng khói. Nhưng thực ra vẫn còn khả năng thứ hai. Nói cách khác, giả tiết cũ của tôi vẫn được thành lập. Anh là con trẻ của nhà họ Tần, làm việc cho Tần ra. Các người bịa ra một câu chuyện vô cùng hoàn mỹ để lửa tôi. Nhạc phong ngẩn ra, một giây sau nổi cáo. Vậy mục đích của tôi là gì chứ? Anh đừng nóng, để tôi nói hết đã Quy đường đường hít một hơi thuốc, giọng nói phi thường bình tĩnh. Mục đích là để tôi tin tưởng anh triệt để Tần gian làm vậy cũng có đạo lý. Đã gài tay mắt vào bên cạnh tôi rồi. Muốn nắm bắt có phải dễ dàng hơn đúng không? Lúc nào muốn hạ thủ, bảo anh một tiếng. Anh chỉ cần dẹt một cái thế này. Cô lấy tay đảm động tác cứa cổ một cái. Là tôi sẽ xong đời, phải không? Nhạc Phong không còn lời nào để đỡ nổi. Được một lúc mới nhả ra hai chữ qua kẻ răng. Hoang đường. Đúng là rất hoang tưởng Quy đường đường búng tàn thuốc. Vậy khả năng thứ nhất thì sao? Không hoang đường ư. Một người cha giết vợ của mình lại gài bậy con gái của mình. Không hoang đường hay sao? Đổi lại, là anh, là tôi. Anh sẽ chọn nghi ngờ cha đẻ của mình hay là chọn hoài nghi một người khác không thân quen cho lắm? Nói rất có lý, hoài nghi cũng rất đúng mực. Nhạc Phong nhìn cô một lúc lâu, mở miệng hoài. Cho nên so sánh giữa hai cái, cô vẫn chọn tin tưởng cha mình, có phải không? Lúc ấy, quý đường đường chỉ biết lắc nhẹ đầu. Cô nhìn vào mắt Nhạc Phong, nhẹ giọng nó một câu. Tôi chọn cả hai đều không tin. Nhạc Phong có chút hiểu ra. Vậy cô tất sẽ phải oan uổng cho một bên, cô hiểu không? Từ góc độ của tôi mà nói, tôi luôn mong muốn có gì chứ? Tôi đã cực khổ bạn bịu trước sau, chẳng phải là muốn giúp cô hay sao? Cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Cô cảm thấy có công bằng không? Vành mắt của Quý Đường đường đỏ lên, cô nói: "Xin lỗi, Nhạc Phong, tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng anh cũng nghĩ vì tôi thử xem, nên gửi sinh ra anh, nuôi nấng anh, còn chẳng tin nổi, còn có thể tin ai được bây giờ?" Trong lòng Nhạc Phong khó chịu vô cùng, anh trầm mặc một lúc, "Tôi hiểu, lựa chọn như cô Có thể sẽ oan uổng cho bạn bè, nhưng đối với cô mà nói, đó là biện pháp tốt nhất để bảo vệ bản thân mình. Cô biết được âm mưu của tần gia cũng tránh được khả năng tôi sẽ gây thường tổn cho cô trong tương lai. Rất tốt, rất lý trí. Tán thuốc làm bỏng tay, xong bụi quý đường đường cay cay, từ từ cúi đầu. Nhạc phòng hít sâu một hơi, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng. Tôi cho qua đi, không sao là tốt rồi. Chuyện này tôi đến vốn là để báo chuyện nhà họ Tần cho cô biết thôi. Giờ cũng coi như công đức viên mãn rồi. Tiếp đây cô có tính toán gì không? Chẳng có tính toán gì cả. Cha tôi giết mẹ tôi. Tôi muốn báo thủ cho mẹ. Chẳng lẽ phải đi giết cha tôi hay sao? Đột nhiên lại mất sạch phương hướng rồi. Chẳng sẽ tìm một nơi vắng người, nghỉ ngơi một thời gian. Thế cô định đi đâu? Quyết đường đường không nói gì. Nhà Phong kịp phản ứng nở một đủ cười tự diễu. Cũng đúng. Không thể nói cho tôi điểm đến tiếp theo được cả. Lại bại lộ hành tung mất có đúng không? Quý đường đường thấp giọng năm một câu cảm ơn anh. Nhạc phong, tôi sẽ nhớ anh đấy. Cô quay chân sang một bên, cúi đầu sỏ dày, quỳ gối trên hàng kế sau, lội bàn lô từ đằng sau xe ra ngoài. Sau đó, mở cửa xuống xe. Nhìn cô đeo bàn lô lên trước, bước về phía trước. Lục đi ra được một khoảng mười mấy mét, cô dừng lại trước một cửa hàng bánh bao, vào chủ quán Lấy túi ni lâm, gói cho cô mấy chiếc bánh bao. Nhạc Phong chợt nhớ ra điều gì. Anh xuống xe gọi cô lại. Đường đường. Quý đường đường sừng suốt một chút. Nhạc Phong vẫy vẫy tay với cô. Ý bảo cô lại đây một chút. Quý đường đường lục đến nơi. Nhạc Phong đã lôi từ dưới ghế sau ra. Một cái ví da màu đen. Vừa kéo khóa ví ra, vừa hỏi cô. Trên người của cô có tiền không? Có chứ. Còn hai ba nữa. Không đủ thì vẫn còn trong thẻ. Không thể dùng thẻ được. Nhạc phong gần đầu nhìn cô. Tên trên chi phiếu của cô cũng là quý đường đường có đúng không? Đồ tiền cũng có ghi chép. Cũng giống như tận già tìm thấy cô qua đăng ký chứng minh thư thôi. Thẻ của cô không thể dùng tiếp được nữa. Anh cầm lấy hai phòng bị cá dày đưa cho cô. Tôi không cho cô nhiều lắm đâu. Có nhiều cô cũng không cần. Ba vàn đồng đủ để cô trụ được một thời gian. Dùng hết thì tự mình nghĩ cách kiếm tiền nha. Tiền này coi như tôi cho cô mượn, sau này cô muốn trả thì phải gặp mặt mà trả cho tôi, không muốn gặp thì đi quyên góp giúp tôi, cầm lấy đi. quy đường đường không đưa tay ra nhận, nhạc phong giúp cô kéo khóa ba lô ra, cượng ép nhét vào trong. Nhét xong, trong lòng cũng trống trống, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đã đặt dò xong, chẳng còn lời nào để nói nữa. Hai người cứ đứng như vậy, trên con đường bỗng trở nên náo nhiệt, người đến người đi, sau bữa cơm chiều. Quý đường đường nén nước mắt. Cô cảm thấy rất có lỗi với Nhạc Phong. Cô nói, Nhạc Phong, nếu tôi không chết, thì nhất định tôi sẽ trả lại cho anh. Có chết cũng để Di Thư lại nhờ người khác trả cho anh. Nhạc Phong bây giờ mới bổ sung một câu, Lãi cũng phải trả đấy. Quý đường đường ngậm nước mắt, cười một tiếng. Nhạc Phong nghĩ một chút lại hỏi cô. Tôi tiễn cùng một đoạn đi. Lái xe sáng sớm dễ đi lòng vòng hơn. Cô ra ngoài tìm xe cũng không dễ. Tôi đưa cô đi. Tìm chỗ nào cho cô xuống là được. Cũng muốn đi đâu? Tôi này vẫn ở đồn hoàng chứ. Quy đường đường lắc đầu. Tôi muốn rời khỏi đây. Hay là anh đưa tôi đi ra ngoài thành đi. Thả tôi xuống đường quốc lộ hay đường cao tốc là được. Tôi sẽ bắt xe đi về hướng Tây. Nhà phong gật đầu. Vậy lên xe đi. Nội thành của đồn hoàng công tính là lớn. Thoáng cái đã đến trạm thủ phí. Hai đầu của trạm thủ phí căn bản chính là hai thế giới. Một bên là đèn đóng huy hoàng Bên kia là con đường cao tốc 34 tối đen. Nước cảnh sát đứng trong trạm thu phí, dường như chẳng buồn ngẩn đầu lên, tu tiền mở cổng cho xe đi. Chợ xe đi qua, cô tắm mới ngẩn đầu đến nhìn biển số xe một cái. Vừa nhìn vừa bấm điện thoại, cầm ống nói với một câu, là xe đó vừa mới đi qua. Nhà Phong lại lái một đoạn về phía trước, chậm chậm dừng lại, làn xe trước sau tối om om. Khoảng xe mà sát với nhựa đường, phát ra tiếng vàng trói tài. Quý đường đường xuống xe ngay tại đây. nhạc Phong ngồi trên yên xe lúc đó. Quý đường đường đi qua. Anh hạ cờ kính xe xuống hỏi cô. buồn tên này, tôi như vậy, một mình cô bắt xe không có chuyện gì chứ? Quý đường đường cười cười. Cũng đâu phải lần đầu tiên, anh yên tâm đi. Hơn nữa, người bình thường muốn hạ gục tôi cũng khó đấy. Câu này là nói thật, mình lo lắng lời thừa. Bây giờ, mắt thấy cô sắp đi đến nơi đèn xe không chiếu tới được. Nhạc Phong bỗng nhiên gọi cô lại. Đường đường. quy đường đường quay lại, đứng cách xe khoảng hơn một trượng. Còn chuyện gì nữa? Giọng nói của Nhạc Phong hơi nghẹn nghẹn. Anh hít dòng một hơi, cố gắng bình tĩnh mà nói tiếp. Đường đường, tôi muốn nói với cô là, cho dù cha cô có lửa dối cô, sắp đặt cô, cô cũng đừng tuyệt vọng với tất cả mọi thứ. Cuộc đời này, cô cũng phải tin tưởng vào một số người. Nếu như cô cảm thấy cả thế giới toàn là kẻ địch, thì cô sẽ phải đối trọi với cả thế giới. Cô sẽ lập tức xùy sụp, bảo vệ mình đương nhiên rất quan trọng, nhưng phòng bị đến mức hoài nghi cả thế giới. Cô không cảm thấy sống như vậy, rất khó chịu hay sao? Đường đường, cô không tin tôi cũng không sao, nhưng tôi hy vọng sau này cô có thể cởi mở hơn một chút. Thực kết sao với vài người bạn, vẫn có câu, ở nhà nhớ cha mẹ, trách đường nhớ bạn bè. Có bọn họ giúp đỡ, ít nhất lúc có tài nạn hay là ốm đau gì, cũng có người chăm sóc cho cô đúng không? Cuối cùng, tôi muốn nói với cô. Nói đến đây, anh đột nhiên nói không nổi nữa. Cô đầu tựa vào tay trái một lúc, mới ngần đầu lên cần lần nữa. Cuối cùng, tôi muốn nói với cô là tôi thật sự không hề gạt cô. Thật đấy, quy đường đường. Quý đường đường, bây giờ gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng nghe theo lời anh nói. Nói xong, cô cũng quay người đi. Vừa xoay người lại, nước mắt đã tuôn rơi. Cô cảm thấy mình thật là khốn nạn. Cô từ từ bước ra khỏi phạm vi chiếu sáng của đèn xe ô tô. Trong lòng thầm nói rất xin lỗi, rất xin lỗi. Sau đó, lại không ngừng tự nói với bản thân mình rằng mình làm như vậy là đúng, làm như vậy là đúng. Nhạc Phong không giống với cô, cô đã cửa nát nhà tan, còn Nhạc Phong vẫn có gia đình, có nghề nghiệp, có bạn bè, có người thương. Nhạc Phong giúp cô là đồng nghĩa với việc đối trọi với nhà họ Tần. Người nhà họ Tần độc ác thế nào kia chứ? Ngay cả chuyện thanh mình đổi dạng, trùng đường, trùng gối, Sau đó ra tay giết hại, cũng làm được. sau cô có thể đề nhạc phong dính vào? Hiếm hoài lắm, cũng mới gặp được một người đối tốt với mình như vậy. Sau này có thể, sẽ chẳng bao giờ gặp được nữa. Người duy nhất này, cô nhất định phải bảo vệ cho thật tốt. Bảo vệ cho thật tốt. nhất định phải bảo vệ thật tốt. Quy đường đường nhắm mắt lại, yên lặng nói với bản thân mình bột lượt. Nước mắt trên mặt đã bị gió thổi khô, già có chút mẻ. Bị nước mắt thấm qua, khiến cho hơi rằn rác. Con đường trước mắt vẫn tối đen như bậc. đang trong kỳ nghỉ Tết, ngay cả xe trên đường cũng ít hơn, chẳng biết tối nay có bắt được xe không đây. Sau lưng vọng đến một tiếng nổ âm ầm, khiến cho quý tường đường chấn động, rợn cả tóc gáy, một dự cảm chẳng lành trong phút chốc trùm lên cả trái tim. Cô vụt xoay người lại, một chiếc xe tải khổng lồ, không biết đã đi tới từ lúc nào, đã dừng ở đó, đèn xe nhấp nháy nhấp nháy. Ở trong đèn chớp nháy, cả chiếc xe của Nhạc Phong bị đầm cho lật nghiêng lúc bây giờ quý đường đường kinh hãi đến bức hồn cũng bay mất một nửa nhấc Trần chạy về lúc cất bước thiếu chút nữa ngã ba lô của cô nặng quá bất ngờ chạy nên mất thằng bằngự nửa đường cô vứt luôn ba lô xuống lúc chạy đến trước xe của nhạcong Trần đã mềm nhũn hịu xuống đất đèn trong xe lúc tắt lúc sáng xuyên có cửa sổ xe có thể nhìn thấy cả người nhạc phong đã bị lật nghiêng Đầu ngả sang một bên, không nhúc nhích. Cũng mày dây an toàn vẫn còn, không xuất hiện cảnh tượng bị đẻ ép đến biến dạng như cô tưởng tượng. Quy đường đường chạy tới cậy cửa xe, cũng không biết là bị khóa từ bên trong hay là bị đầm hỏng. Không sao cậy ra được, cô đành phải liều mạng vỗ lên cửa sổ. Đang vỗ, đằng sau đột nhiên có ánh đèn sáng trói, khiến cho cô không tài nào mở mắt ra nổi. Trái tim Quy đường đường nhảy thoát lên một cái, vịn vào thành xe đứng dậy, Đằng sau là chiếc xe vận tải cỡ lớn kia, kỳ lạ, đâm vào người ta, tại sao tài xế không vội vàng xuống xem chứ? Chẳng lẽ là muốn gây chuyển xong rồi bỏ chạy? Chiếc xe vận tải đùi lại phía sau một đoạn, bỗng nhiên lại lao về phía trước. Chờ đến lúc quý được đường, hiểu ra nó định làm gì thì đã muộn. Thành chắn trước cửa của cái xe vận tải kia đã đâm vào đuôi xe của Nhạc Phong. Tiếng phá chạm của vỏ sắt và mặt đất vang lên trói tay. Xe của Nhạc Phong lại bị xô lên trước một chút. Cả chiếc xe nắm vắt ngang giữa đường. Quý đường đường thét lên. Dừng xe! Dừng xe! Giọng nói khản đặc, tựa như chẳng phải của mình. Không biết cả lái xe vận tải đó nghe thấy hay là không. Gã ngồi trong buồng lái xe, nghe răng nhìn quý đường đường cười một cái. Giờ tay là một động tác hạ lưu với cô. Dựng ngón tay còn kẹp một điếu thuốc. Thế này, thực sự... Là giống với phản ứng của một tài xế gây ra tài nạn sao? Một suy nghĩ đáng sợ bỗng hình thành trong đầu. Chẳng lẽ hắn là cô ý đâm? Chiếc xe vận tải lại chuyển bánh một lần nữa. Sau đó lại lao về phía trước. Giống như một kẻ biến thái. Một đùa bỡn con mồi đã chộp được. Quy đường đường muốn đẩy xe nhạc phong ra. Thực sự không đẩy đổi. Trở mắt nhìn chiếc xe vận tải kia sắp đầm tới lần nữa. Trong mắt đã ứa máu. Chỉ hận mình không thể lật tung cái xe tải kia lên. Trước cơn tức giận cùng cực, cô đã làm một chuyện mà ngay đến cả bản thân mình cũng không ngỡ tới. Cô lao thẳng về phía chiếc xe vận tải. Cả tài xế của chiếc xe vận tải không phản ứng kịp, theo bản năng phanh lại. Quy đường đường đạp lên thanh chắn trước xe, nhảy lên nắp thủng xe. Vài bước đã vọt đến trước tấm cửa kính, nệm một cú đấm thật mạnh lên kính chắn gió. Xương tay rạn nứt, đau như xé tim xé phổi. Từ khớp xương đến khủyểu tay, toàn bộ đều đã tê rẩn. Kính chăn gió đến một vết nứt cũng không có. Cả tài xếp đầu tiên là theo bản năng né sang bên cạnh. Sau khi nhận ra bằng sức lực của cô thì công đập vỡ tâm kính được thì mừng rỡ đến run rảy cả người. Cả rít một hơi thuốc phun một ngụm lên mặt của quý đường đường bên ngoài cửa xe. Lúc dừa tay lên, ông tay áo trượt xuống. Quý đường đường nhìn tới một nửa hình xăm quen thuộc. Cô cảm thấy chiếc xe đang chuyển động. Quay đầu lại nhìn xe của Nhạc Phong Hình như đã bị đầm cho tê liệt Thành một đống sắt vụn Nước mắt của quý đường đường tràn ra khỏi bờ mi Nghĩ đến việc nhạc phong Ngày hôm nay có thể cứ thế mà chết ở đây như vậy Chết ngay trước mắt của cô Cô cảm giác như cả trái tim Như bị xé tan tảnh Trán của cô gác lên cửa sổ xe Hai bàn tay tựa như Bốn găm vào tấm kính nhà ra mấy chữ qua kẽ răng Tao muốn giết mày Tao muốn giết cả nhà mày Cả tài xế kia vẫn còn đang cười cười mái, sắc mặt đột nhiên chợt biến đổi. Cả thêm một trong số hai con mắt của quý đường đường, lòng trắng mắt đột nhiên toàn bộ biến thành sắc đỏ. Đó không phải là tơ máu hay bị xung huyết như mắt của người bình thường. Đó là đột ngột, soạt một cái, toàn bộ biến thành màu đỏ, gần như không thể phân biệt được màu sắc của con người. Cả tài xế không ngờ là mình đã nhìn nhầm rồi. Cả rụi rụi mắt, lúc đang định nhìn tiếp, ánh mắt chợt bị một thứ đằng sau lưng Quý Đường Đường thu hút, có thứ gì đó đang nhanh chóng bay tới giữa không trùng. Không giống như chim đêm, cũng không giống như đồ mà người đi đường ném lại, vậy đó là thứ gì? Trong cơn tuyệt vọng, Quý Đường Đường nghe thấy tiếng chuông, tiếng chuông của Lộ Linh, âm thanh dồn dập, thế tới rất nhanh, giống như một tiếng cười bén nhọn, chỉ chớp mắt đã đến sau gáy, giữa tiếng gió, Quý Đường Đường ngoẹo theo bản năng Quay lại phía sau nhìn, có thứ gì đó lướt qua mặt cô. Ngày sau đó, bắp vào kính chân gió, kèm theo đó là một tiếng vỡ vụn trói tai. Vô số những đường nứt rạn, nhanh chóng lan ra đến tận mép kính. Sau đó cả tấm kính răng rắc vỡ vụn, quy đường đường còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả tài xế đã sợ hãi kêu lên, cái quái gì vậy, cái quái gì thế này. Quy đường đường ngần càng người, đó là chiếc chuông của cô, nắp chuông hình lá sen bám chặt trên đỉnh đầu của gã tài xế mà những thanh la bằng tiền cổ còn lại giống như những tài xế giống như những cái xúc tu mềm mại lại giống như những hình ảnh cổ quái trong phim kinh dị từng chiếc từng chiếc bỏ lên cổ của gã tài xế sau đó giết thật chặt từ góc độ của quý đường đường có thể nhìn thấy rõ cương mặt của gã tài xế bắt đầu ưa máu cơn xanh nổi lên từng vệt còn cả tiếng kêu thảm thiết của gã nữa cứu với, cứu tôi với Kèm theo một tiếng động kỳ quái, khó có thể hình dung, giống như tiếng xương cổ bị bẻ gãy, lại giống như tiếng bật, chứ khi bật tung ra. Đầu của gã tài xế cứ thế bị giật ra khỏi cổ, máu tươi từ trước cổ cụt ngủn phun ra, bắn lên nóc xe rồi văng tung tué. Quy đường đường nở ngợi ra, bị bắn đầy lên mặt máu, thân thể đã bắt đầu còn co rút khắp nơi một cách quái dị. Hai cánh tay của gã tài xế cua mạnh trên bánh lái, xe lệch hướng chậm rãi lùi sang bên về đường, kèm theo sự rung lắc mạnh mẽ của thân xe. Quy đường đường cũng lăn xuống từ trên đầu xe. Đầu bịch một tiếng vang xuống đất. Tất cả mọi thứ trong não vỡ tan thành một khoảng trống. Nhưng cô vẫn chưa ngất. Cặp mắt nhìn chân chân lên bầu trời. Sau vài giây, đau đớn trên cơ thể ùa tới như rời đuối lấp bể. Trong đầu chợt nhảy ra một suy nghĩ. Mình là ai? Mình đang ở đâu? Ngày sau đó, trí nhớ nhanh chóng tràn về. Từng nhân vật đã từng quen biết Tựa như những thước phim tùa nhanh, thoáng hiện ra trước mắt. Nhưng kỳ lạ là, mỗi người đều giống như bước ra từ những chiếc cương biến dạng, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc nghiêng ngả, hoặc giãn ngang. Đầu tiên là thấy Diệp Liên Thành đang gọi cô, Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, lại thấy mẹ hoàng sợ, hạ thấp giọng nói với cô, Chạy mau, chạy mau. Sau đó là cha, kém một chiếc vali du lịch nặng trịch, cười quỷ dị nói với cô, vừa cười, vừa giải thích, đi công tác vài ngày. Ngày sau đó là miêu miêu, đầu ngón tay gần như sắp đâm vào mặt cô, chất vấn. Cô là ai? Là ai? Điếp đón là nhạc phong, cả người co quóc nằm trong chiếc xe bị đâm tan tảnh. Cảnh tượng cuối cùng khiến cho toàn thân cô giật bắn, gió lạnh buốt Trong bóng tối, cái xe vận tải siêu vẹo trên trào bảo hộ của đường quốc lộ. Bánh xe một bên nhấc lên, tự như một trò cười. Quy đường đường chống tay định đứng dậy, xương cốt mềm nhũn chẳng còn sức lực. Cũng may để cô ngã xuống, cách xe của Nhạc Phong không xa, bỏ mấy bước đã tới. Không biết có phải là bị đâm liên tiếp hay không, cửa xe về màn lại bung ra. Quy đường đường dùng hết sức lực kéo cửa xe ra, cuối người bò từ cửa vào. Ánh sáng trong xe rất tối, cô lau nước mắt, lại dùng ống tay áo chùi chùi những vết máu trên mặt. Vườn tay mà vỗ lên mặt của Nhạc Phong hỏi, Nhạc Phong, anh chết rồi sao? Không có tiếng đáp lại, nghĩ đến việc mấy phút trước vẫn còn nói chuyện với anh. Quy đường đường đau đớn không tốt nên lợi. Cô vùi đầu xuống đầu gối, ngồi trong xe khóc lóc. Khóc mãi, khóc mãi. Chợt nghe thấy nhạc phong cất tiếng nói. Thế này không đúng. Quy đường đường sợ đến mức run bắn người, quên cả khóc, vụt ngẩn đầu lên, ngay ngốc hỏi một câu. Không đúng ở chỗ nào. Nhạc phong không bở mắt, anh viễn cưỡng cửa mình, giọng nói rất yếu ớt. Nào có kiểu vừa mở miệng, đã hỏi người ta chết hay chưa chứ? Quy đường đường suy nghĩ một chút Hình như là thế, bình thường đều hỏi là, anh có ổn không? Cô nói đến đó, bỗng khóc nức lên, nghẹn ngào. Nhạc phong mở mắt nhìn cô, muốn vươn tay vỗ về cô, mới phát hiện ra, cánh tay đã bị kẹt, vừa nhúc nhích là đau đến tan nát cõi lòng, đành phải khuyên nhổ cô. Đừng có khóc mà, khóc xấu lắm. Quý đường đường mắng anh, còn em anh chứ, còn trên tôi khóc xấu nữa. Cô lòng nước mắt một cái hỏi anh, có cử động được không, và phải chỗ nào? Anh thử nhúc nhích một cái xem nào. Nhạc phòng nhích một cái, lập tức đau đến hụt hơi. Được một lúc mới trả lời cô. Vẫn cử động được, chân bây giờ không có cảm giác nữa, tay thì bị kẹt rồi. Không có gì to tát đâu, xe của anh đây dù sao cũng là chiến hạm tuần dương trên đất liền. Ngay cả người mà cũng không bảo vệ được thì quá là lợm rồi. 4.500 là loại xe tiêu chuẩn phù hợp với những đội khảo sát dã ngoại ở rất nhiều quốc gia. Vô cùng đổi danh về độ tin cậy Nhất là những đời hoàng tàn vắng vẻ Như Tân Cương, Tây Tạng này 4.500 là xe thuộc về Chính phủ và quân đội Dân tạng hay gọi là xe đầu bò Quy đường đường không am hiểu về xe cho lắm Nhưng nghe thấy Nhạc Phong gọi chiếc xe này Là chiến hạm tuần dương trên mặt đất Cũng đã biết là không tệ Cô thở ra một hơi Vậy để tôi kéo anh ra nha Để vậy chẳng anh khó chịu lắm đúng không Trong lúc nói Đã định cởi dậy an toàn của Nhạc Phong ra Nhạc Phong cuống "Đừng, đừng." Thấy Quý Đường Đường đầy vẻ mù mịt, Nhạc Phong thật là muốn cốc cho cô một cái. "Cô có kinh nghiệm cấp cứu không? Với tình huống này, không thể để tôi yên ở đây, chứ tôi đang không sao, để cô lôi lôi kéo kéo như vậy, kiểu gì cũng xảy cả chuyện." Anh nói vậy, Quý Đường Đường cũng không dám nhúc nhích nữa, suy nghĩ một chút, cũng thấy vô cùng có lý. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, toàn thể xin kính mời tất cả quý vị Cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.